Cả đám cờ thủ lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên Người này thật sự đang đi bường Một tên cờ thủ tiếp tục khinh bị nói Tuy nhiên lời mới vừa nói ra được một nửa Đã phải nuốt ngược trở lại một cách miễn cưỡng Bởi vì xung quanh chỉ có một mình hắn mở miệng Những người khác nhớ rõ câu nói xem cờ không nói của Diêm Xuyên Vì giữ hình tượng của bản thân Nên ai cũng không nói gì. Tên cờ thủ bộ mặt cứng đợt, sau đó lại tiếp tục nhìn vào bàn cờ. Mặt vẫn tức giận, chờ đợi sau khi Diêm Xuyên đại bại, sẽ từ từ mà mắng. Ba ba ba! Ba ba ba! Gia đình vừa lạc tử, vừa há miệng ngạc nhiên, bởi vì Diêm Xuyên lạc tử, thậm chí so với bọn hắn còn nhanh hơn. Chính mình còn phải đối chiếu qua sát dạy đánh cờ mới có thể lạc tử. Thiếu niên này hoàn toàn theo sát như hình với bóng. Chính mình vừa lạc tử xong. Quân cờ của hắn đã hạ xuống. Đùa cực gì vậy? Ba, 3. Ba, ba. Quân cờ liên tục rơi xuống cả một đám cờ vương trở nên ngưng trọng càng ngày càng ngưng trọng. Sao có thể? Đây không phải là nhắm mắt đi bườn. Thật sự đang phá giải. Chúng cờ thủ không tin vào mắt mình theo dõi bàn cờ. 3. Diêm xuyên lại lạc tử. Bàn thứ nhất đã phá giải. Phá xong. Một tên cờ vương kinh ngạc mở miệng. Bàn thứ hai cũng phá giải xong. Bàn thứ ba cũng vậy. Đúng vào lúc Diêm Xuyên đặt xuống quân cờ cuối cùng, một đám cờ vương dĩ nhiên lặng ngắt như tờ, dõi mắt nhìn Diêm Xuyên. Tốt rồi, đã phá giải xong. Diêm Xuyên vui vẻ thốt lên. Giỏi vương gia năng lực đánh cờ thật sự cao. Nếu trang chủ biết được lại có đối thủ xứng tầm, nhất định rất phấn khích. Gã gia đình dẫn đường cười nói. Thu cờ. Gia đình dẫn đường nói với những tên đang bày cờ tàn. Vâng, mọi người nhanh chóng thối lui. Đám cờ thủ đến lúc này cũng đã hoàng hồn. Người kia là ai? Mọi người nhao nhao hỏi dò. Diêm xuyên cũng không tán gẫu với mọi người, mà tìm đến bên một bàn cờ rồi ngồi xuống. Chờ ván thứ hai bắt đầu. Những người khác sau khi bàn luận sôi nổi cũng hoàn toàn biết rõ thân phận Diêm Xuyên. Nhất tự tịnh Kiên Vương Vị này là nhất tự tịnh Kiên Vương. Nhất tự tịnh Kiên Vương sao lại trẻ như vậy? Nhất tự tịnh Kiên Vương thật cao cờ. Thực lực đã được công nhận, mọi người cũng không dám lớn lối trước mặt Diêm Xuyên. Diêm xuyên ngồi vào một bàn cờ, ai cũng cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Đợi một lát sau. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ván thứ hai bắt đầu. Quê củ cũ trang chủ nhường cho chư vị lạc tử trước. Một tên gia đình hô lớn. Lạc tử trước. A Diêm xuyên mỉm cười. Kẹp lấy một quân đen. Lấy tay đập quân cờ vào vị trí thiên nguyên Trung tâm của bàn cờ Lạc tử thiên nguyên Trên bàn cờ giống như có một cơn gió nhẹ từ chỗ quân cờ vừa đặt xuống thổi ra bốn phía Quét sạch bụi đất Đến lúc này, diêm xuyên đã trở thành tiêu điểm của mọi người Ngoài trừ chính cờ thủ đang lạc tử ánh mắt những người khác gần như đều dán vào bàn cờ của Diêm Xuyên. Thiên Nguyên Như thế nào lại là Thiên Nguyên? Có người cả kinh kêu lên. Hắn có biết đánh cờ hay không quân thứ nhất Thiên Nguyên? Từ xưa tới nay chưa có ai dám đi như vậy A? Lãng phí A quân cờ này căn bản là vô dụng. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Vương gia, Ngài xác định chứ. Nước đi đầu tiên, Ngài hãy nghĩ kỹ. Hay là Ngài đi lại? Gia đình lúc trước chân thành khuyên can. Ai lạc tự trước, người đó chiếm được tiên cơ, cho nên nước đi đầu tiên không thể lãng phí như thế à? Không cần ta đánh cờ, nước đầu tiên, xưa nay đều là thiên nguyên. Diêm xuyên lắc đầu nói, À, mọi người mờ mịt, Sư nay đều là thiên nguyên. Nói đùa gì vậy, Làm gì có ai đánh cờ như vậy? Được rồi. Tên gia đình hảo tâm cười khổ một tiếng. Phất tay, Mười tên gia đình mau chóng ghi lại vị trí quân cờ, Rồi chạy về phía cốt trong cốt. Trong cốt trong cốt, Một thác nước rót xuống một cái hồ lớn ở bên dưới. Gió nhẹ lướt qua. Mang theo hơi nước ẩm ướt gây cảm giác dễ chịu. Khắp nơi mọc đầy hoa tươi. Vô sáu cung điện sang sát. Chim hót vang hoa tỏa hương. Giống như tiên cảnh giữa nhân gian. Bên hồ lớn, một đám gia đình đang đứng hậu. Bên trong một cái đình vĩ đại, bày ra 10 bàn cờ. 10 tên gia Đinh đang bày quân. Một bến sông nhỏ bên hồ. Trên bến tàu, lúc này có một lão giả mặc áo trắng đang ngồi. Lão giả tóc trắng, lông mi trắng, khuôn mặt già nuôi. Trong tay cầm một chiếc cần câu. Lặng lẽ ngồi ở chỗ đó tĩnh lặng giống như cảnh vật ở trong một bức tranh thủy mặt. Lão giả yên lặng thả câu, một người đàn ông trung niên đứng phía sau. Gia Gia, vừa rồi kỳ nghệ kỹ thuật đánh cờ của mười vị cờ vương như thế nào? Trung niên nam tử cười hỏi. Lão giả thần sắc bất động, thẳng nhiên nói tương đối cao. Người thứ ba, người thứ sáu kỳ nghệ đã được nâng cao ở mức nhất định. Kỳ nghệ của Gia Gia Đã đến mức đăng phong tạo cực lên đến tột đỉnh. Lên đến đỉnh điểm. Toàn bộ thiên hạ. Không ai có thể địch lại. Mười người này tự xưng cờ vương, nhưng dù mười người đồng thời liên thủ cũng không phải đối thủ của Gia Gia. Hơn nữa bọn họ còn không biết rằng Gia Gia thật ra là đánh cờ tưởng. Căn bản không cần nhìn bàn cờ, vừa câu cát, vừa đánh cờ. Trung niên nam tử cảm tháng nói Không ai có thể địch lại Chưa hẳn, chỉ là chúng ta tầm mắt hạn hẹp mà thôi Ai dám cam đoan trong giới tu tiên Sẽ không có người cờ đạo cao minh Bọn họ đã sống qua bao nhiêu năm tháng Cờ đạo so với ta chưa hẳn đã kém Lão giả trong mắt hiện lên một niềm khát vọng Một tiếng thở dài Không, con vẫn tin tưởng cho dù là người tu tiên, lực cờ cũng tuyệt đối không vượt quá ra ra. Trung niên nam tử quật cường nói. Lão giả mỉm cười tiếp tục câu cá. Trang chủ bàn đầu tiên tứ nhập tứ. Một tên gia Đinh thông báo. Thượng tứ tâm. Lão giả cũng không buồn quay đầu lại nói. Tên gia Đinh phụ trách bàn cờ ở sau lưng. Nhanh nhẹn lạc tử theo lời nói của lão giả Bàn thứ hai, bình tứ tứ Một tên gia đình khác hô lên Nhập tứ tứ Lão giả vừa câu cát, vừa thản nhiên nói Bàn thứ ba Bàn thứ tư Mỗi lần lạc tử, lão giả đều không cần nhìn vào bàn cờ Lập tức nói ra vị trí quân trắng lạc tử Bàn thứ mười, thiên nguyên Tên gia đình cuối cùng thông báo. À, lão giả có chút sưởng sờ. Một gia đình đi cùng ở bên cạnh lập tức vẫm báo nói trang chủ. Người đang ngồi ở bàn thứ 10. Thân phận cực kỳ đặc thù. Vì đó là. Ta mặc sát hắn là ai? Hắn có thể phá giải tàn cuộc sao? Lão giả mặc áo trắng thẳng nhiên hỏi. Đã phá giải. Hơn nửa phá giải 10 ván cùng một lúc ngắn ngủi trong thoáng chốt. Gia đình cung kính nói. Phá giải mười ván cùng một lúc. Ha ha ha ha tốt, lão phu rốt cục đã đợi được tới lúc người như thế xuất hiện rồi. Lão giả mặc áo trắng phấn khích nói. Vâng, bàn cờ thứ 10 ta lạc tử thượng tam ngủ. Lão giả như trước không quay đầu lại. Hít sâu vào một hơi nói, vâng, cốt trong cốt lạc tử, rất nhanh truyền ngược lại bên ngoài cốt. Bên ngoài cốt, thập đại cờ thủ, lập tức đắm chìm vào trong bàn cờ. Ba, ba, quân cờ nhanh chóng được hạ xuống, đảo mắt đã đến giữa trưa. Đến lúc này, những cờ thủ đứng xem, phần lớn vây quanh chỗ diêm xuyên. Bàn cờ của người khác có thể nhìn ra thế cờ chủ đạo, nhưng bàn cờ của Diêm Xuyên lại khiến cho người khác mù tịch. Này, dịch đại sư với thiếu niên này đang đánh cờ sao? Này quân cờ của hai người, mỗi bên đi mỗi hướng, đâu phải là đánh cờ? Đúng vậy, lạc tử thế này cũng quá tảng mát. Không đúng. Đây là bố cục. Hai người bọn họ sắp đặt bố cục đấu nhau. Bố cục quá lớn. Tất cả chúng ta nhìn không hiểu được mà thôi. Mọi người lặng lặng quan sát. Phía đằng xa cút trong cốt một tốt gia đình quay lại truyền tin. Nhanh chóng lạc tử trên 10 bàn cờ. À, ta lại thua rồi. Ai, chủ quan mất rồi, ván cờ này lại nguy rồi. Đáng tiếc A Trên 9 bàn cờ đầu tiên, 9 vị cờ vương mang vẽ mặt tiếc hận, ném quân cờ nhận thua. Ồ! Mọi người nhìn sang phía bàn cờ của Diêm Xuyên. Theo khuôn phép trước đây, thường là 10 bàn đồng thời ném quân cờ nhận thua. Lúc này 9 bàn đã thua, một bàn cuối cùng vẫn còn đang tiếp tục. Vẫn còn tiếp tục. Đối với cảnh tượng kỳ quái này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, tất thể xuống lại. Diêm xuyên mỉm cười, lại tiếp tục lạc tử. 3. Một quân hạ xuống. Gia đình lập tức ghi lại rồi chạy về cốt trong cốt. Trong cốt trong cốt. Phao cần câu của lão giả rung động, Hiển nhiên có cá mắt câu, thế nhưng... Lão giả lại không hề phát hiện ra Trang chủ chính bàn đầu tiên toàn bộ đều ném quân nhận thua Gia đinh bẩm báo Bàn thứ 10 đâu, bàn thứ 10 lạc tử ở vị trí nào Lão giả hỏi dồn dập Thượng bác ngủ Gia đình báo lại Thượng bác ngủ Lại là thượng bác ngủ Lão giả thoáng kinh ngạc thốt lên Gia đình đứng chờ lão giả báo ra lạc tử, nhưng đợi một lúc lâu, lão giả vẫn chưa có mở miệng. Ách! Chúng gia đình không thể tưởng tượng nổi. Gia gia! Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hồ nghi gọi. Phải biết rằng, gia gia đánh cờ chưa bao giờ phải suy nghĩ lâu đến như vậy à. Lão giả chìm vào suy tư, vẫn không nhút nhứt thế cho nên cá trong hồ trộm được mồi câu. Vui sướng bơi đi mất. Dơm, vơm, lão tác giả này lan man, chả thấy ăn nhập gì cả. Thượng tứ tam. Lão giả rốt cục quả quyết nói. Vâng. Gia đình gấp rút chạy ra ngoài. Ngay lúc này, bên ngoài cốt. Diêm xuyên đứng dậy. Giữa trưa rồi, chúng ta cần phải trở về. Diêm xuyên thản nhiên nói. Vâng. Lưu cẩn, hoác quang đồng thanh đáp. A vương gia, ngài vẫn chưa lạc tử xong mà. Một gia đình tròn mắt, lập tức kêu lên. Cờ mới chơi được một nửa đã bỏ đi, chưa từng được thấy qua. Sao có thể bỏ đi? Còn chưa có kết thúc mà. Ta cùng thái sư Dịch Phong, đã dàn binh bố trận xong rồi. Sau này... Chính là hai phe chém dết mỗi một nước đi cũng không cần cứ phải ở đây lạc tử. Ta sẽ cắt cử thủ hạ của ta ở lại đây. Có lạc tử mới. Họa túc thông tri cho ta. Ta sẽ lạc tử đối lại. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Cái gì? Làm sao có thể? Khoát lát A ngươi. Dịch đại sư đánh cờ còn phải cân nhắc Một đám quân cờ vương không thể tin nổi thốt lên Lúc này một gia đình gấp rút từ cốc trong cốc chạy tới Thượng Tứ Tâm trang chủ lạc tử Thượng Tứ Tâm Gia đình hấp tấp nói “A! Thượng Tứ Tâm Diêm xuyên nhìn về phía bàn cờ Thoáng suy tư một hồi Diêm xuyên lại tiếp tục hạ xuống một quân. Lưu lại bốn tên cẩm y quân. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng. Diêm xuyên mang theo hai người hoác quan. Lưu cẩn rời khỏi sơn cốt. Đây, giá. Diêm xuyên mang theo cẩm y quân cúng bụi mà đi. Lưu lại một đám cờ vương đang đứng há hút mồm. Tình huống gì thế này? Chúng cờ vương giống như hóa đá. Mà ở trong Quốc trong Quốc đang cầm cần câu trong tay, Thái sư Dịch Phong lúc này cũng như mày. Thượng ngũ lục, thượng ngũ lụt. Lão giả trầm tư đứng dậy. Chú thích Bình Dương. Thiên nguyên vị trí chính giữa bàn cờ. Tứ nhập tứ một bàn cờ vây thường có tỷ lệ 7 x 7. 9 x 9. 11 x 11. 13 x 13. 15 x 15 17 x 17 19 x 19 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 14 tư cách theo dõi ván cờ Y Em kinh ba ngày sau Bên trong một quán trà Quán trà có hai tầng tầm trên là từng gian phòng được ngăn cách tầm dưới là đại sản Ngồi ở bên trong phòng ngăn cát Vừa có thể nghe được hàng trăm sắc thái của nhân sinh dưới lầu Vừa có thể từ cửa sổ quan sát cảnh đẹp của hồ nước bên ngoài Thái tử Diêm vô địch vận một bộ quần áo đen bình thường Ngồi ngay ngắn bên trong lầu 2 Uống nước chè xanh Nghe phía dưới huyên đáo Vương ngủ gần đây có tin tức gì mới không? Dưới lầu có người hỏi Một thư sinh ăn mặc bánh bao ngồi ở trung tâm Mọi người vây xung quanh hắn Hiện tại Hiện tại có hai chuyện Chuyện thứ nhất là các đại y quán của Yến Kinh toàn bộ đều chật nước Cũng không biết tại sao lại thế này Yên Kinh trong trong một lúc có rất nhiều người bị bệnh Vương ngủ vừa ăn bánh bao thổn thức nói Đúng vậy Hai tháng trước nhị đại gia của ta còn rất tốt. Khiên một túi gạo căn bản không có khó khăn gì. Trước nay cũng không bị bệnh gì. Bỗng nhiên bây giờ ngã xuống. Một người mượn lời phụ họ. Cũng không biết có bệnh dịch gì hay không, dù sao bệnh nhân nhiễm bệnh quá nhiều. Bên ngoài mỗi y quán đều có rất nhiều người xếp hàng. Tam thúc ta lúc trước là thầy thuốc bảo chi đường, nghe hắn nói bệnh này không tìm ra được nguyên nhân, đúng là bệnh lạ. Mọi người bàn tán không ngừng. Còn một việc khác, chính là nhất tự tịnh kiên vương đã trở lại. Vương ngủ nghỉ nghỉ nói. Nhất tự tịnh kiên vương. Trên lầu, thái tử diêm vô địch nhất thời hứng thú. Nhất tự tịnh kiên vương. Ai mà không biết Hôm đó ta ở cửa thành Hoác quan một thương liền phá tan cổng thành 3.000 cấm vệ quân Thật rất uy phong Đúng vậy ta cũng thấy Chuyện này có gì mới Đây cũng coi là tin tức à Khắp thành ai chẳng biết Mọi người sôi nổi nghị luận Vương ngủ lại nhẹ nhàng lắc đầu Không ta muốn nói không phải chuyện này Mà là chuyện nhất tự tịnh Kiên Vương đi tinh La Sơn Trang, các ngươi biết không? Vương ngủ đắc ý nói, hả? Mọi người nhất thời có chút ngạc nhiên. Thế nhân đều biết quy tắc của dịch phong Lão Thái Sư, ngay cả Yến Đế cũng không thấy được Lão Thái Sư. Lão Thái Sư đã đến cuối đời rồi, không cần quyền thế, Lão tuổi giặc chỉ muốn đánh cờ, làm chuyện Lão thích thôi. Cho nên tinh La Sơn Trang mời gọi thiên hạ kỳ thủ đến đánh cờ cũng có vô số danh thủ trong nước mộ danh mà tới. Vương Ngũ nói. Vương Ngũ ngươi bớt nói nhảm, nhanh nói việc chính nào. Một người trong đó hối thuốc. Nhất tự tịnh kiên Vương đến đó, hơn nữa còn cùng dịch phong lão thái sư cách núi đánh cờ. Vương Ngũ nói. Hả? Không đúng. Vương ngủ ngươi khoác lát. Quy tắc của tinh La Sơn Trang ta cũng biết nhất định phải phá 10 tàn cục mới được đánh cờ. Lúc này mới mấy ngày. Nhất tự tịnh kiên vương còn không thể phá toàn bộ tàn cục chứ nói gì đến cùng lão thái sư đánh cờ. Một người không tin nói. Thôi đi anh hai. Ngươi còn không tin. Nhất tự tịnh kiên vương thật sự đã đánh cờ với lão thái sư rồi. Tam ca của ta làm gia đình ở chỗ đó. Ngươi không biết nhất tự tịnh kiên vương lợi hại thế nào đâu. Mười tàn cục nhanh chóng bị phá giải cùng một lúc. Vương Ngũ hưng phấn nói. Hả? Không thể nào. Dĩ nhiên là thật. Tam ca của ta lúc ấy phụ trách đối chiếu kỳ phổ mà đi quân. Nhưng nhất tự tịnh kiên vương càng nhanh hơn. Nhất tự tịnh kiên vương căn bản không cần xem, bạch bạch bạch liền phá giải toàn bột, sớm biết như vậy ta cũng đi xem. Vương ngủ kiếp động nói. Vậy sau đó thì sao? Tất cả mọi người hứng thú cũng bị khơi lên. Sau đó, đương nhiên cùng lão thái sư đánh cờ. Vốn dĩ có 10 người đã đánh cờ với lão thái sư rồi Nhưng chính kỳ vương kia không chịu nổi một đòn Đảo mắt liền thua Chỉ có nhất tự tịnh kiên vương Vẫn tiếp tục đi quân Liên tục không ngừng Tới hôm nay Một ván kia còn chưa hạ xong đâu Vương ngủ thở dài nói Khoát lát khả năng đánh cờ của Lão Thái Sư không người nào có thể sánh được một canh giờ là có thể thắng rồi. Nhất tự tịnh Kiên Vương làm sao có thể đánh trong vòng ba ngày ba đêm. Có người không tin nói. Ngươi còn không tin, nhất tự tịnh Kiên Vương trâu lắm. Trưa hôm đó hắn ra về. Nói rằng Lão Thái Sư cần suy nghĩ khi hạ cờ. Khi Lão Thái Sư đi quân, phái người tới nói cho hắn biết, hắn sẽ cho người truyền lại nước đi của hắn. Vương Ngũ đắc ý nói, hả? Đây chẳng phải là nhất tự tịnh kiên Vương ngồi ở trong phủ. Lão Thái Sư ngồi ở cốt Trung Quốc. Hai người cách không đánh cờ sao? Đó là đương nhiên. Hơn nửa khả năng chơi cờ của nhất tự tịnh kiên vương rõ ràng không kém gì lão thái sư. Ba ngày ba đêm. Không phân thắng bại. Vương ngủ nói. Lợi hại như vậy. Có người kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên. Ta còn nghe nói. Những kỳ vương của tinh la sơn trang. Hiện tại ai cũng không chơi cờ. Mỗi ngày sẽ chờ hai người đi quân Dương mắt chờ mong Mỗi lần truyền lời đi quân tới Những kỳ vương này thở cũng không dám thở mạnh một cái Cứ nhìn như vậy Vương ngũ nói Thật ư Đương nhiên là thật Ngươi có biết kỳ vương của Yến Kinh chúng ta không? Vương ngũ đắc ý nói ta dĩ nhiên biết kỳ vương kia chỉ phục lão thái sư, ai cũng không phục. Chính là hắn, sau khi xem đánh cờ hai ngày đã không dám nhìn tiếp nữa, cần nghỉ ngơi một ngày mới dám xem tiếp. Vương ngủ nói, hả? Có ý gì? Mệt mỏi sao? Đương nhiên không phải mệt mỏi, hắn nói bàn cờ kia quá lớn, hắn xem chán ván cả đầu ớt không kiên trì được. Vương ngũ đắc ý nói dường như chính mình mới đang ở ngay tại bàn cờ Lợi hại như vậy Nói nhảm bàn cờ này đến kỳ vương kia còn thấy chán phán Ngươi nói không lợi hại Theo cục diện này cũng không biết muốn đánh tới khi nào Vương ngũ khẳng định đáp Nhất tự tịnh kiên vương thật lợi hại Dân chúng ở dưới lầu sôi nổi bàn luận trên lầu Thái tử Diêm Vô Địch lại nhớ mày Đi hỏi xem Vương Thúc mấy ngày nay làm gì Diêm Vô Địch bảo một thuộc hạ đang đứng sau hắn Rõ thuộc hạ kia nhanh chóng xuống lầu Ra khỏi tử lâu Qua một hồi lâu mới trở về Lần nữa đi vào phòng Diêm Vô Địch Bẩm Thái tử Thuộc hạ hỏi qua người thủ thành. Nghe nói nhất tự tịnh Kiên Vương. Mỗi ngày đều ra khỏi thành thật sớm. Chạm vạn tối mới trở về. Hơn nữa mỗi ngày đều đi một cửa thành khác nhau. Cũng không ai biết nhất tự tịnh Kiên Vương làm gì. Thuộc hạ kia đáp. À! Không phải chơi cờ. Diêm vô địch nghi hoặc nói. Vâng. Đích sát như lời vương ngủ dưới lầu Nhất tự tịnh kiên vương đi quân Liên tục truyền tới tinh la sơn trang Nói như vậy Vương thúc một mặt chơi cờ Một mặt ra ngoài làm việc Diêm vô địch nghi hoặc nói Vâng Thuộc hạ kia cung kính nói Buổi tối vương thúc trở lại Nhớ báo cho ta biết Ta đi gặp vương thúc một chút Diêm vô địch suy nghĩ một chút nói Vâng Thuộc hạ kia lập tức trả lời Gia yeah. Phía Nam Yến Kinh Diêm xuyên mang theo 100 cấm vệ quân Dục ngựa chạy như điên Men theo đường nối Hãng huyết bảo mạ chật vật leo lên đỉnh núi Dừng Diêm xuyên kéo dây cương Hư 100 con hãng huyết bảo mạ Tất cả đều ngừng lại Ngồi ở đại mã phía trên, Diêm Xuyên quan sát sông núi bốn phía từ từ nhìn về yên kinh phồn hoa phía xa xa. Vương ra, chúng ta mấy ngày nay, mỗi ngày bôn ba tứ phương, rốt cuộc đang tìm cái gì? Lưu Cẩn không rõ nói. Diêm Xuyên nhìn về yên kinh. Khẽ mỉm cười nói ta đang nhìn địa hình bốn phương. Yên kinh sau này có thể chính là đại bản doanh của chúng ta Bốn phía núi non địa khí phong thủy vô cùng trọng yếu Ta muốn nắm rõ trong lòng Thế bốn phía yên kinh như thế nào? Lưu Cẩn Hiếu Kỳ nói Nói tóm lại coi như không tệ Đáng tiếc vùng sông núi này long mạch quá ít Chỉ có bốn cái Đến ngày ta lập quốc Số lông mạch ức ở này chắc chắn không đủ Ta còn muốn tìm người Vì triều đô của ta mang đến trăm đầu lông mặt Tạo thành bố cục bát long triều bái trăm con rồng bái lạy Mới có thể khí trấn đại yến Lưu phương ngàn năm Lưu tiếng thơ muôn đờ diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Lưu cẩn mặt dù không hiểu Nhưng lại rất sùng bái. Gia a, gia a. Xa xa, hai con bão mãi chạy tới, liên tiếp đạp lên đường, bụi mù nổi lên bốn phía. Ồ, dịch phong lại đi quân rồi. Diêm xuyên trong mắt sáng lên. Mở cờ. Lưu cẩn hướng về phía hai cấm vệ binh phân phó. Vâng. Hai tên tiểu binh nhanh chóng trịnh trọng gỡ bàn cờ trên lưng xuống thả trên tảng đá lớn. Lại nhanh chóng dựa theo trình tự đặt quân cờ. Diêm xuyên xuống ngược. Xa xa, hai con bảo mã cũng đã đến gần. Vương gia, thái sư đi quân, nghị nhập nhị. Cấm vệ binh vội vàng chạy tới nói ngay. Nghị nhập nhị. A Diêm xuyên hai mắt hiếp lại. Lưu cẩn nhanh chóng dùng quân trắng hạ xuống vị trí nghị nhập nhị. Diêm xuyên ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn chăm chú bàn cờ có phần suy tư. Bốn phía mọi người ai cũng không dám quấy rời. Ước chừng sau nửa nén hương. Hảo kìa! Nghị nhập nhị ngươi rốt cuộc không nhịn được. Diêm xuyên trầm giọng cười nói. Nói xong... Diêm xuyên lấy quân đen quay về bàn cờ đánh một quân. Bình tứ tứ trước ăn người ba quân. Diêm xuyên cười nói. Sau khi quân cờ hạ xuống quân trắng bị ăn hết ba quân. Đi đi, bình tứ tứ. Diêm xuyên hướng về phía cẩm vệ quân cười nói. Vâng, hai người nhanh chóng rụt ngựa đi. Tinh la sơn trang, ngoại cốt. Một cái bàn cờ để ở chính giữa. Bốn phía có một đám kỳ vương đang ngồi khoan chân từng người một vắt ốt hướng về thế cục trên bàn cờ. Mạnh Dung Dung trường thanh một nhóm sáu người, giờ phút này cũng đến sơn cốt, lặng lặng nhìn chăm chú vào bàn cờ. Mạnh Dung Dung một hồi mê muội Trường thanh cùng năm tên đệ tử cự lộc thư viện. Giờ phút này lại cau mày nhìn chầm chầm bàn cờ. Đại tiểu thư, ván cờ này khả năng chơi cờ của hai người bọn họ. Trường thanh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mạnh dung dung hỏi. Trường thanh cười khổ, lắc lắc đầu nói là ta đã xem thường thế nhân. Ván cờ này, vô luận quân đen quân trắng ta cũng không bằng. Đúng vậy khả năng chơi cờ thế này cho dù đặt giữa đám đệ tử thư viện Cũng có thể xếp hàng thượng đẳng Mạnh Dung Dung cổ quái nói Da, yeah. à Ngoài sơn cốt truyền tới tiếng rụt ngược Đến đây, đến đây Một đám kỳ vương nhất thời từ dưới đất bò dậy Mắt sáng lên nhìn về cửa sơn cốt Bởi vì bàn cờ này Hai cấm vệ binh cũng không cần xuống ngựa ở ngoài cốt trực tiếp cưỡi thẳng vào bên trong. Vương ra đi quân rồi, bình tứ tứ. Ngồi trên lưng ngựa, một cấm vệ binh liền kêu lên. Bình tứ tứ. Một cấm vệ binh ngồi bên cạnh bàn cờ nhanh chóng cầm một quân đen đặt xuống. Các quân đen rơi xuống tất cả mọi người nhìn chồng chọc về hướng bàn cờ. Quân đi càng ngày càng nhiều. Bàn cờ càng ngày càng sâu xa. Một số kỳ thủ đã mê mẩn. Giờ phút này giống như bị mê mội nhìn chầm chầm ván cờ. Nhìn bàn cờ tự như thấy một cái xoáy nước hút lấy tâm trí chúng kỳ vương. Trong số đó có một kỳ vương lông mi trắng. Thậm chí trên mặt đỏ lên. Nhìn chăm chú bàn cờ. Giống như bị dẫn nhập vào trong đó. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy xuống. Bình tước tước trước lấy ba quân. Cấm vệ binh gỡ xuống quân trắng bị quân đen ăn mất. Phốc! Bạch mi kỳ vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống. Bạch đại sư, ngươi làm sao vậy? Kỳ thủ chung quanh nhất thời lúng cúng tay chân. Bạch mi kỳ vương suy sụp. Lộ ra một tia cười khổ lão hữu vậy mà thổ huyết vì nhìn ván cờ này. Ván cờ này đã không còn bình thường nữa rồi. Ta thậm chí ngay cả tư cách nhìn cũng không đủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 2 chương 15 nỗi đau của độc cô Kiếm Vương N Gày thứ 2 Phía Bắc Thành Yên Kinh Trời Còn Chưa Sáng Gia a gia a, tiếng rụt ngựa. Diêm xuyên một lần nữa mang theo đám người đi tới đỉnh một ngọn núi. Sai di mọi người đồng loạt ghiềm dây cương dừng lại. Lần này bên cạnh Diêm xuyên có thêm một người, thái tử Diêm vô địch. Hoác quan, lưu cẩn ghiềm ngựa lại phía sau. Ở phía trước, hai người Diêm xuyên, Diêm vô địch nhìn về yên kinh đang bị màn đêm bao phủ ở phía xa. Kỳ đạo của vương thuốc quả thực kinh thế hải tuột. Theo tin tức từ tinh La Sơn trang truyền đến thì đã có ba kỳ vương vì theo dõi ván cờ mà hộp máu. Diêm vô địch hít sâu một hơi cảm tháng nói. Bọn họ, cảnh giới chưa đủ lại gượng ép hiểu bàn cờ kia nên tâm thần hiển nhiên sẽ tổn hao nhiều. Hơn nữa. Tâm ý bọn họ tập trung toàn bộ vào quân trắng của dịch phong Một khi quân đen của ta bắt đầu sát phạt Tự nhiên bản thân bọn họ cũng sẽ có cảm thụ giống vậy Ý nói các kỳ vương đặt mình vào vị thế quân trắng Một khi quân trắng bị quân đen chém giết thì tinh thần bọn họ cũng sẽ có cảm nhận bị chém giết tâm lực bị nước cờ của ta công kích làm cho hao tổn quá độ diêm xuyên thản nhiên nói. Tối qua ta đã biết về khả năng đánh cờ của Vương Thúc. Không biết sáng sớm Vương Thúc gọi ta đến là vì việc gì diêm vô địch nghi hoặc nói. Đợi một lát ta sẽ cho ngươi xem một cảnh tượng. Diêm xuyên ngưng trọng nói Một cảnh tượng Cảnh tượng gì Diêm vô địch không rõ Khi trời sáng, ngươi sẽ biết ngay thôi Diêm xuyên lắc đầu không nói Vâng Diêm vô địch bất đắc dĩ gật gật đầu Mà ta hỏi ngươi Tại sàn đấu ngày ấy Thời điểm ta bắt giữ đại biểu bốn nước Ngoài bọn trường thanh ở trên thiên không Ngươi cùng độc cô kiếm vương cũng ở đó phải không Diêm Xuyên hỏi À làm sao Vương Thúc biết Diêm vô địch hơi hơi ngoài ý muốn nói Chẳng lẽ nào Diêm Xuyên phát giác được Lúc đó bản thân mình không hề lộ diện Làm sao có thể bị phát hiện Diêm Xuyên mỉm cười nói là độc cô kiếm vương thì tốt rồi Vương Thúc có ý gì Độc cô kiếm vương ở lại yên kinh làm gì Diêm xuyên hỏi Chuyện này Diêm vô địch không biết có nên nói hay không Ngày ấy ở phong thủy trận Độc cô kiếm vương cầm kiếm đuổi giết một phong thủy sư Lúc đó có hét lên câu độc sư Hắn không chết Hắn ở tại yên kinh Diêm xuyên hỏi Hạ, làm thế nào mà thúc biết Diêm vô địch kinh ngạc nói Gã độc sư này thật đúng là mối họa Diêm Xuyên nói, sắc mặt âm trầm. Vương Thúc làm sao người biết? Mấy hôm nay sư Tôn một mực tìm kiếm nhưng không tìm thấy nơi độc sư hạ lạc. Vương Thúc biết được nơi ở của độc sư sao Diêm Vô Địch ngưng trọng nói. Không rõ ràng lắm Diêm Xuyên lắc đầu. Y Diêm Vô Địch khe khẽ thở dài. Đúng lúc này. Phía đông đột nhiên xuất hiện một vài tia nắng mai trong nháy mắt xuyên qua hư không so rọi bốn phương tám hướng. Mặt trời đã mọc. Diêm vô địch nói. Nhìn yên kinh đi diêm xuyên nói lớn. Diêm vô địch mang theo một tia tò mò, nhìn về phía yên kinh. Sáng sớm, yên kinh bị bao phủ trong một màn sương mù nhàng nhạt có chút gì đó như tiên cảnh. Ánh mặt trời nhanh chóng su đi bóng tối, đồng thời chiếu xuyên qua màng sương mù. Ánh dương quang chiếu xuống mơ hồ trong màng sương mù có một tiên lục quang thoáng hiện lờ mờ. Lục quang mờ nhạt thời gian xuất hiện cũng rất ngắn, chỉ vẹn vẹn mấy khắc thời gian liền biến mất. Đó là diêm vô địch nghi hoặc nói. Đã thấy chưa? Lục quang kia ba phủ yên kinh. Diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng ta nhìn thấy rồi, đó là cái gì vậy? Trước giờ ta chưa hề thấy qua. Diêm vô địch nghi hoặc nói, Đó là độc quan Diêm xuyên trầm giọng. Độc quan Diêm vô địch không hiểu, Có phải gần đây tại yên kinh người bị bệnh càng ngày càng nhiều Diêm xuyên hỏi, Vâng ta đã nghe qua, các y quán lớn nhỏ đều kín hết chỗ, ai cũng không biết sao lại như thế. Diêm vô địch nhất thời nhìn về phía Diêm Xuyên. Đây là một phong thủy trận, có người ở Yên Kinh bố trí phong thủy trận đối với toàn bộ Yên Kinh bỏ đột. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Toàn bộ Yên Kinh. Toàn bộ Yên Kinh. Phong thủy độc cùng với độc bình thường khác nhau có một ít phong thủy độc có sinh mạng. Hiện tại loại độc này vẫn còn đang phát triển, một khi trưởng thành nó sẽ biến yên kinh thành tòa thành hoang. Diêm xuyên trầm giọng nói Yên kinh thành thành hoang Điều này nghĩa là gì Diêm vô địch dường như đoán được điều gì đó. 200 vạn dân yên kinh toàn bộ sẽ chết vì độc, sau một đêm thành tòa thành trống, không ai còn sống. Diêm xuyên hạ giọng. Hạ Diêm vô địch kinh ngạc nói. Ta nghĩ ngươi cũng đoán được rồi, đây chính là xuất phát từ tay độc sư kia. Diêm xuyên lạnh giọng nói. Hắn làm như vậy vì cái gì Diêm vô địch sắc mặt khó coi, nói. Ta nghĩ hẳn tên độc sư kia bị thương rất nặng. Hắn phải hạ độc cho toàn bộ dân chúng yên kinh chết đi. Sau đó lấy trăm vạn oan hồn mà chữa thương. Chữa thương? Ta không hiểu, nhưng mà vương thúc đây chính là 200 vạn mạng người, đều là con dân đại yên ta. Nếu như người đã nhìn ra manh mối hẳn là có biện pháp giải quyết rồi chứ diêm vô địch thoáng lo lắng nói. Biện pháp thì có, nhưng cần độc cô kiếm vương phối hợp, cháu dẫn ta đi gặp độc cô kiếm vương. Cứ nói ta có biện pháp tìm được độc sư. Diêm xuyên hạ giọng. Diêm vô địch còn chưa mở miệng thì đột nhiên một thanh âm từ trên không trung truyền đến ngươi có biện pháp tìm độc sư trong thanh âm tràn ngập khẩn trương. Cạc cạc cạc. Đám cấm vệ quân cấp tốt dương cung tiễn nhắm lên trời. Diêm xuyên nhẹ phức tay ngăn đám cung thủ. Trên trời cao, độc cô kiếm vương lưng đeo trường kiếm chậm rãi hạ xuống từ không trung. Sư tôn Diêm vô địch ngạc nhiên nói. Độc cô kiếm vương, ngươi đi theo chúng ta sao Diêm xuyên lạnh lùng nói. Trời còn chưa sáng, đồ đệ ta đã đi ra ngoài, dĩ nhiên ta phải đi theo xem sao. Nhưng lời ngươi vừa mới nói có ý gì. Ngươi có thể tìm ra độc sư độc cô kiếm vương vội vàng nói. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn chăm chăm độc cô kiếm vương trầm mặt hồi lâu liền gật đầu. Tìm như thế nào trên mặt độc cô kiếm vương vui vẻ nói. Diêm xuyên xuống ngựa. Những người đi theo cũng đồng loạt xuống ngựa. Lưu cẩn pha cài Diêm xuyên nói. Rõ Lưu cẩn lập tức đáp. Lấy ra không gian họa quyển, xuất ra chiếc vàng, đồng thời còn có bếp nhỏ, nhanh chóng nấu nước pha trà. Hóa quan chỉ huy tướng sĩ lui sang một bên. Ngươi đã đến đây cũng khỏi mất công ta đến tìm, ngồi đi Diêm Xuyên nói. Ừ độc cô kiếm vương gật gật đầu. Diêm vô địch cũng ngồi xuống. Rất nhanh, Lưu cẩn đã châm trà nóng cho ba người. Ta muốn biết vì sao ngươi muốn giết độc sư Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hả? Ngươi hỏi chuyện này làm gì độc cô kiếm vương nhớ mày nói? Nếu là người khác ta cũng lười hỏi, nhưng gã độc sư này ta phải biết rõ ràng mới được. Ngày ấy hắn cùng với Hắc vũ chân quân rõ ràng cùng một đường. Nghe đồn Hắc vũ chân quân là một trong những hung thủ hại phụ mẫu ta. Độc sư cũng có thể là kẻ hại chết cha mẹ ta Ta cùng hắn có thể có thù oán Nguyên tắc của ta Thù oán cần chính mình báo Cho nên ta muốn biết rõ ràng Ít nhất nếu ngươi muốn thuyết phục ta Nhường lại hắn cho ngươi Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi nắm chắc sẽ tìm được Độc sư độc cô kiếm vương kinh ngạc nói Nghe giọng điệu của Diêm xuyên như thế chắc chắn Độc cô kiếm vương không khỏi thận trọng. Xem ngươi thế nào đã. Diêm xuyên nhấp ngụm trà cười nói. Cũng được việc này cũng không có gì phải che giấu. Độc cô kiếm vương lộ một nụ cười khổ. Xin lắng tai nghe Diêm xuyên gật gật đầu. Hai trăm năm trước. Khi đó ta một người một thanh trường kiếm hành tổ thiên hạ. Tìm kiếm cường giả trong thiên hạ tôi luyện kiếm thuật của ta. Có một lần ta vượt cấp chém chết một hung ma ta gần như đã chết trong trận chiến đó. Mang theo trọng thương rời khỏi hiện trường cuối cùng hôn mê ở bên trong một sơn cốt. Độc cô kiếm vương hồi tưởng lại, nói. Đó là lần thê thảm nhất của ta. Yêu thú trong sơn lâm rất nhiều. Nếu không có nàng có lẽ ta đã phải tán thân trong bụng yêu thú. Nàng Diêm xuyên hỏi. Nàng là thiên kim tiểu thư của trưởng môn thiên diệt môn. Nàng đã phát hiện ra ta, hơn nữa còn chăm sóc ta rất cẩn thận. Ta còn nhớ rõ. Đó là một sơn cút nở đầy hoa bách hợp. Lúc ta tỉnh lại. Câu đầu tiên nàng hỏi ta chính là ngươi có đói bụng không khó miệng độc cô kiếm vương khẽ nhất lên mỉm cười. Qua nửa năm dưỡng thương, mỗi ngày nàng đều đến chăm sóc ta hết lòng. Tuy rằng ta biết tâm ý của nàng nhưng khi đó tâm lý hiếu thắng của ta quá mãnh liệt. Sau khi thương thế lành lại ta liền mang kiếm ly khai ta muốn tiếp tục khiêu chiến các cường giả khác ma luyện kiếm pháp. Cứ như thế mà đi sao Còn nàng kia thế nào Diêm vô địch khó hiểu nói “A, ta nói với nàng Hoa bách hợp sẽ thay ta Ở cạnh nàng Nhìn thấy hoa bách hợp tự như nhìn thấy ta Hơn nữa ước định Mỗi năm năm ta đều đến Thăm nàng một lần Ngữ khí độc cô kiếm vương Có chút ngắt ngứ, Nắm chặt tay tràn đầy hối hận Về sau thế nào Về sau, ta đã đúng ước hẹn mà đến thăm nàng mỗi năm năm một lần. Nàng cũng thực ngốc vẫn chờ ta, nhất định chờ ta. Mãi cho đến 20 năm trước cả người độc cô kiếm vương đều run rẩy, trong mắt ngập tràn tơ máu, rưng rưng nước mắt. 20 năm trước có chuyện gì xảy ra? 20 năm trước. Lẽ ra ta theo đúng hẹn đi thăm nàng, Nhưng vì chờ đợi một cuộc ước chiến trước đó nên chậm trễ nửa năm. Nửa năm sau, khi ta đến Thiên Diệp Môn một lần nữa độc cô kiếm vương nhất thời khó kìm lòng nổi, nước mắt khẽ trào ra. Thiên Diệp Môn xảy ra chuyện gì? Thiên Diệp Môn cả nhà bị diệt không ai còn sống. Còn nàng, nàng bị đóng đinh trên cửa lớn sơn môn của Thiên Diệp Môn. Lúc chết trong tay còn cầm chặt một bó hoa bách hợp độc cô kiếm vương bóp nát chén trà trong tay. Trên mặt thống khổ khôn cầm. Nước mắt chảy xuống. Lúc còn sống không biết quý trọng, lúc chết rồi mới hiểu ra vô cùng đáng quý diêm xuyên khẽ khẽ thở dài. Sau này ta mới biết nửa năm trì hoãn đó, mỗi ngày nàng đều đứng ở sơn môn, vừa ngắm hoa bách hợp vừa chờ ta. Ngày thiên diệp môn bị diệt môn Cũng là lúc nàng đang cầm trên tay hoa bách hợp mà chờ ta Trong mắt ngập tràn chờ mong Trong tâm chất đầy buồn bã Đáng ra ta Nếu ta không tham gia trận ước đấu kia thì việc này đã không xảy ra Độc cô kiếm vương run rảy cả người khóc không thành tiếng Là độc sư diêm vô địch hận thù nói Đúng, ngày ấy kẻ cầm đầu tới diệt thiên diệt môn chính là độc sư. Sau 10 năm, những kẻ khác ta đã giết hết rồi. Chỉ còn tên độc sư này. Mối thù này không đội trời chung độc cô kiếm vương gào lên. Về sau ngươi đã đuổi giết độc sư 10 năm. Đúng, thù này ta nhất định phải báo. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được hắn, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Độc cô kiếm vương hạ giọng. Cũng được ta giúp ngươi tìm hắn. Ta cũng không đòi hỏi chuyện gì khác, chỉ mong ngươi hãy giúp lòng dạy bảo hắn thật tốt. Diêm xuyên trầm giọng nói, vương, vương thúc diêm vô địch không ngờ được nhìn về phía diêm xuyên. Tốt ta sẽ truyền cho vô địch bí mật bức truyền của độc cô thế gia độc cô kiếm vương gật gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r Quận 2 chương 16 Tứ Long Của Trận Cờ Thì có một khả năng ngươi không tìm thấy độc sư. Đó là hắn đang ở một chỗ dưới mặt đất yên kinh. Dùng địa khiến ngăn cách khí tức bản thân. Diêm xuyên trầm giọng nói Không sai Độc cô kiếm vương phục hồi tâm tình Gật gật đầu Hắn bố trí phong thủy trận Muốn giết toàn thành bằng độc dược Trong lúc phóng độc đồng thời Cũng sẽ lộ ra sơ hở Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi muốn làm thế nào Bày trận Ngươi giúp ta bố trí Một cái trận pháp chống lại Dùng trận kháng trận Chẳng những có thể thanh lý độc tố trong cả thành Mà còn có thể rất nhanh tìm được chỗ của hắn Diêm xuyên trầm giọng nói Ta không biết bày trận phong thủy Độc cô kiếm vương lắc đầu Việc đó sẽ do ta làm Diêm xuyên cười nói “A, tốt, vậy ngươi nói nên làm thế nào Độc cô kiếm vương gật đầu nói Ngươi là người tu kiếm tất nhiên kiếm pháp độc đáo Bốn phiếu yên kinh có bốn nhánh lông mạch trong lòng đất Dưới chân chúng ta cũng chính là một tòa long mạch Hiện tại ngươi đem ngọn núi này điêu khắc thành hình long đầu Long đầu đối diện yên kinh thái độ như đang há miệng rống giận. Diêm xuyên trầm giọng nói Dưới chân chúng ta Độc cô kiếm vương nhớ mày nhìn về phía Diêm Xuyên. ha ha ta biết rõ ý nghĩ của ngươi. Ngươi yên tâm. Lúc trước ta cũng không biết ngươi theo tới. Ta mang Diêm vô địch đến đây để quan sát yên kinh. Tất cả chỉ là trùng hợp. Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói. N. Độc cô kiếm vương lúc này mới buông lỏng. Chúng ta xuống núi trước, ngươi quan sát núi đá này một chút rồi bắt đầu điêu khắc. Diêm xuyên nói ra. Lưu Cẩn rất nhanh thu thập hết thảy. Giá! Tiếng rụt ngựa. Rất nhanh, đám người rụt ngựa xuống núi, đảo mắt đã đến bên ngoài và dặm. Mọi người ngừng lại tại một đỉnh núi nhỏ khác, hết thảy nhìn về phương xa độc cô kiếm vương chăm chú nhìn vào toàn bộ hình dáng ngọn núi trầm tư một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Thử ngâm. Bảo kiếm xuất thủ, ngay lập tức một luồng kiếm quang gọt bỏ một phần đỉnh núi. Thử ngâm. Thử ngâm. Thử ngâm. Mơ thanh kiếm động vang lên liên tiếp từng luồng kiếm quang điên cuồng bắn về đỉnh núi nọ. Âm âm. Vô số đá vụn bay tứ tung trên đỉnh núi, bụi mù phóng lên trời. Bụi mù cuồng cuộn dày đặt trong nháy mắt che khuất đỉnh núi. Âm ầm! Độc cô kiếm vương không ngừng một khắc nào, điên cuồng gọt rủa. Vương ra, độc cô kiếm vương ra tay nhanh như vậy, có thể hay không có sai sót? Lưu cẩn lo lắng nói. Nhanh! Đối với người tu kiếm mà nói thì tốc độ này là chậm Hắn sẽ không có sai lầm Đến cảnh giới của hắn hôm nay thì kiếm đã cùng hắn trở thành một thể Diêm xuyên lắc đầu Vâng Lưu cẩn gật gật đầu Oanh Một tiếng thật lớn cuối cùng vang lên Âm thanh điêu khắc đột ngột dường lại Hô Độc cô kiếm vương vung tay tạo nên một cơn gió mạnh, cơn gió thổi qua đêm bụi mù bốn phía tảng sạch trong nháy mắt. À! Diêm vô địch kinh ngạc nói. Ngọn núi trước kia đã biến mất thay vào đó chính là một cái lông đầu khổng lồ. Một ngọn núi cao như vậy khắc thành long đầu, khí thế vô cùng hùng tráng. Mắt rồng trợn trường từ trên cao chót vót rống giận, nhắm thẳng yên kinh. Thật là lợi hại. Lưu cẩn kinh ngạc nói. Đây, giá. Đám người lại lần nữa đi đến bên trên long đầu. Được hay không? Độc cô kiếm vương bay tới hỏi. Diêm xuyên cũng không trả lời. Lấy ra ngọc đế kiếm đâm thủng mi tâm ấn đường của Long đầu. Thử. Diêm xuyên rút ra ngọc đế kiếm. Cắt vỡ ngón tay. Sau đó lấy một ít máu tươi nhỏ vào khe hở nơi mi tâm ấm đường bị đâm thủng của Long đầu. Ông ông. Tà nối hình Long đầu bỗng nhiên run rẩy một lúc. Ngươi đây là? Độc Cô Kiếm Vương không hiểu nói. Huyết dẫn ta không phải phong thủy sư. Nếu muốn thao túng phong thủy trận cần phải dùng máu tươi của ta làm chất dẫn, như vậy mới có thể thúc dục Diêm xuyên trầm giọng nói “A! Đọc cô kiếm vương như trước không rõ Hóa quang tìm một khối đá lớn khoảng một trượng trong ngọn núi bị gọp rũa khi nảy mang lại đây Vâng Rất nhanh Một tảng đá lớn được đưa tới phụ cận Sau khi nhìn xem tảng đá Diêm xuyên cầm ngọc đế kiếm trong tay lật qua lật lại một lúc Thử thử thử thử thử Ngọc Đế kiếm lật qua lật lại, tảng đá một trường này đảo mắt cũng được gọt thành long đầu hình dạng. Hình dáng cùng ngọn núi hình long đầu độc cô kiếm vương gọt ra giống nhau như lúc. Hảo kiếm pháp. Độc cô kiếm vương kinh ngạc nói. Đầu ngón tay diêm xuyên ấm xuống mi tâm của tiểu long đầu một cái, máu tư nhuộm hồng mi tâm của tiểu long đầu đem tiểu long đầu này đặt tại thao trường của Yên Kinh, cho người trông coi cẩn thận, không cho bất cứ ai chạm vào. Diêm xuyên ra lệnh cho 10 tên cấm vệ quân. Vâng. 10 tên cấm vệ quân vô cùng cẩn thận mang long đầu đi. Tốt lắm, long đầu thứ nhất đã chuẩn bị tốt, còn 3 cái nữa. Độc Cô Kiếm Vương, đi thôi. Diêm Xuyên nói ra. Tốt Độc cô kiếm vương gợt gợt đầu. Tinh la sơn trang. Bên trong cốt Trung Quốc. Dịch Phong lão thái sư một thân bạc y tiêu sái ngủ trên bến thuyền. Mấy cái gia đình hầu hạ cẩn thận, nội tôn cháu nội của Dịch Phong cũng ở đây. A Ngáp một cái, Dịch Phong tỉnh lại. Gia gia, người đã tỉnh. Người đàn ông trung niên ngay lập tức tiến lên. Ta đã ngủ bao lâu? Dịch Phong hỏi. Bốn canh giờ. Gã trung niên lập tức trả lời. Bốn canh giờ y, già rồi. Dịch Phong có chút cười khổ. Ra ra, điểm tâm cho người đã chuẩn bị xong. Ừ, ta dùng ngay tại đây. Dịch Phong nói ra. Vâng, rất nhanh, một đám gia đình mang đến rất nhiều món ăn ngon. Dịch Phong vừa ăn sáng, vừa nói hắn đã hạ cờ chưa? Hạ rồi. A Vị trí nào? Thần sắc Dịch Phong kiếp động. Gia ja, gia, ja, người ăn trước đã ăn xong hãy. ha ha ha nhanh nói nước đi kia, hắn hạ cờ chính là món ăn ngon nhất. Dịch Phong cười nói. Là bình bát luộc. Bình bát luộc. Từng bước căng a sắc mặt dịch phong trở nên nghiêm túc, chiếc đũa gắp món ăn cũng ngừng lại nửa chừng. Gia gia, người trước tiên không cần phải suy nghĩ. Ăn cơm xong chúng ta đi xem bàn cờ, sau khi người nhìn bàn cờ, rất nhanh có thể thắng hắn. Không, đánh cờ mồm tức là đánh cờ mồm. Ta đã gần đất xa trời, thật vất vả mới gặp địch thủ sướng tầm, sao lại có thể lãng phí? Hà hà dịch phong sướng ý nói. Cốt ngoài, người xem cờ càng ngày càng ít, một đám kỳ vương giờ phút này đã không có năng lực xem tiếp. Chúng kỳ vương lúc này chỉ có thể cười khổ. Xem cờ xem đến thổ huyết. Nói đùa hay sao? Nhưng sự thật chính là như vậy. Trừ phi người xem không chăm chúi. Chỉ cần dụng tâm theo dõi thì tâm thần sẽ lập tức lâm vào trong đó cho đến khi sụp đổ. Bất quá đám kỳ vương chú ý thấy có một nữ năm nam vẫn đang nhìn chầm chầm vào bàn cờ. Đúng là mạnh dung dung cùng trường thanh năm người. Giờ phút này không có nước cờ mới được đi, sáu người vây quanh bàn cờ. Đại tiểu thư không được rồi ta xem bàn cờ cảm thấy đầu óc chán ván. Một người trong đó cười khổ nói Ván cờ này đã vượt qua cảnh giới của ngươi rất nhiều, ngươi tốt nhất không nên nhìn nữa Mạnh dung dung lắc lắc đầu nói Vâng, người nọ cười khổ nói Trường Thanh cũng lộ vẻ cổ quái Nói đại tiểu thư Ta thật sự không nghĩ tới kỳ đạo của dịch phong cùng Diêm xuyên lại mạnh như vậy Mạnh đến mức chỉ có những vị đại nho của thư viện mới có thể so sánh. Đúng vậy cảnh giới của hai người này rất cao. Cho dù tại tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa. Mạnh Dung Dung Cao Mày nói. Hơn nữa cái gì? Trường Thanh Hiếu Kỳ nói. Lão Dịch Phong kia còn là đánh cờ mồm. Mạnh Dung Dung Ngân Trọng nói. Đánh cờ mồm Không thể nào đâu Trường Thanh kinh ngạc nói Đánh cờ mồm Chính là không nhìn bàn cờ Nhớ kỹ từng bước hạ cờ Quân còn ít thì không nói Hiện tại Diêm Xuyên cùng Dịch Phong đều đã hạ mấy trăm quân rồi Điết xác là đánh cờ mồm Ta lúc trước rời đi một lúc chính là để kiểm tra Mạnh Dung Dung lắc lắc đầu nói À! Mọi người không nói gì Trong phạm nhân cũng có thể sinh ra như thế yêu nghiệt Trường Thanh không còn gì để nói Tài năng như vậy nếu không dẫn vào thư viện thì thật là đáng tiếc Mạnh Dung Dung đột nhiên mở miệng nói Đại tiểu thư căn cốt của hắn thật sự vô cùng kém Hốn chi hiện tại đại 92 tuổi, xem như là gà khố đế. Dù có cho hắn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tài nguyên thì hắn cũng không thể độ kiếp được. Một đạo thiên lôi có thể đập tan hắn. Căn bản là không thể được. Trường Thanh nói. Không được. Chưa hẳn, chỉ cần ta muốn. Mạnh dung dung lắc đầu. Đang dược. Trùng tinh đen Nhưng đen dược này vô cùng trân quý Một hạt trùng tinh đen Có thể đổi lấy linh thạch Tài nguyên đủ tạo nên Hai gã thần cảnh cường giả Cho hắn dùng Có phải hay không Trường thanh câu mày nói Lãng phí sao Không lãng phí Người này đáng giá Mạnh dung dung lắc đầu nói Nhưng được rồi Năm người một phen hâm mộ. Đợi ván cờ này kết thúc ta lập tức đi gặp hắn. Ta sẽ hết sức mời chào hắn gia nhập cự lộc thư viện của chúng ta. Mạnh Dung Dung trầm giọng nói. Đại tiểu thư xin cứ yên tâm, lão dịch phong này cả đời tìm kiếm sự trường sinh mà không được. Hiện tại được đại tiểu thư vừa ý là vận may của hắn có thể vào thư viện tu hành. Hắn tất nhiên sẽ mang ơn Đây là vinh dự của hắn. Trường Thanh khẳng định nói. N. Mạnh dung dung gật gật đầu. Yên kinh Thao Trường. Vết máu mấy ngày trước giết chót lưu lại đã bị thanh lý sạch sẽ. Trăm tên cấm vệ quân dựa theo yêu cầu của Diêm Xuyên. Đem bốn cái lông đầu xếp tại bốn phương vị bất đồng của Thao Trường. Long đầu đối diện lẫn nhau, mắt trừng ca vọt. Diêm xuyên Diêm Vô Địch, Độc Cô Kiếm Vương đứng tại trung tâm giao thoa của bốn cái lông đầu. "Đây là" Độc Cô Kiếm Vương hiếu kỳ nói, "cái này gọi là Tứ Long Cổ Trận." Bốn cái tiểu long đầu này đối ứng bốn nhánh long mạch, diệm lấy long khí của bốn nhánh long mạch. Khi ta thúc dục Tứ Long Cổ Trận, Bốn nhánh lông mạch sẽ đồng thời mang lông khí phun trào rót vào yên kinh Đem toàn bộ phong thủy độc vây lại ở đây Phong thủy độc không cách nào khuyết tán chắc chắn ngược dòng mà quay về, hướng về chỗ của độc sư Khi đó, ngươi đi theo phong thủy độc có thể tìm được độc sư Diêm xuyên trầm giọng nói Tốt, tốt, rất tốt, ngươi bắt đầu đi Độc cô kiếm vương hương phấn nói, hiện tại không được cho ta mấy ngày nữa. Diêm xuyên lắc lắc đầu nói, đợi mấy ngày. Vì sao? Vì sao không phải bây giờ? Độc cô kiếm vương một khắc cũng không muốn đợi thêm, càng sớm chém giết độc sư càng tốt, không thể chờ thêm nữa. Hắn hận không thể lập tức nhìn thấy độc sư. Ít thì một hai ngày, nhiều thì năm sáu ngày. Ngươi đã có thể chờ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thể đợi thêm mấy ngày sao? Diêm xuyên cự tuyệt nói. Độc cô kiếm vương nhìn chằm chằm vào Diêm xuyên, buồn bực yên lặng một lúc. Được rồi. Có việc cầu người, độc cô kiếm vương cuối cùng đành phải chấp nhận. Tiện độc cô kiếm vương đi rồi. Lưu cẩn khó hiểu hỏi vương ra, vì sao phải đợi thêm mấy ngày. Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn bầu trời, thở sâu một hơi, nói nhanh, nhanh đến rồi. A! Lưu cẩn ngỡ ngàng một lúc. Đi vương phủ đem tất cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày chuyển đến đây, mấy ngày tới ta sẽ ở lại thao trường này. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng! Tuy lưu cẩn không rõ nhưng vẫn tung mệnh nói. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i.z. Quận 2 chương 23 ngôi cử ngủ. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. Â. -e I. Đàn ông trung niên sắc mặt khó xem nói. Mỗi ngày chạy lung tung khắp nơi mà có T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Dương, Dương Quy, Quy. A, nương. Hơn. Cờ với gia gia đến trình độ này, tiểu nhân cũng không biết, nhưng quốc ngoại gần như tất cả kỳ vương không dám nghiên cứu phán cờ này. A, giờ mỗi ngày họ không ngừng ghê nhớ nước cờ, sao lại bàn cờ nhưng không ai đặt hơn trăm nước. Người đàn ông trung niên gật đầu, Nói, ván cờ này nhất định có thể lưu truyền thiên cổ, bọn họ ghi chép lại cũng là bình thường. Gia đình nói, các kỳ vương không dám xem cờ, nhưng có một cô gái vẫn cứ nhìn hoài. Cô gái, gia đình kìm nén kiếp động nói, Vâng, ta phải người hỏi thăm, nàng này đi cùng với tể tướng trường thanh trong áo giáo trường nàng và trường thanh từ trên trời giáng xuống, hình như tên là Mạnh Dung Dung, người trong tiên môn. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi: "Tiên môn còn biết bay?" "Vậy ít nhất là khí cảnh." "Vâng." Người đàn ông trung niên kích động nói: "Nhớ kỹ, phải chiêu đãi cô gái đó cho tốt, nàng ta có yêu cầu gì lập tức báo ta biết ngay." Vâng, tiểu nhân ghi nhớ. Hai người khẽ thì thầm, phía không xa dịch phong chậm rãi mở mắt ra. Dịch phong nhớ mày nói. Văng vàng, sắp văng vàng. Người đàn ông trung niên vội đi qua, hỏi. Gia gia, cái gì văng vàng? Dịch phong chậm ngâm nói. Bàn cờ này đến cuối cùng sắp văng, không phải ta, chính là hắn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lần văn vàng này một phương sẽ đè sụp phe khác. Hiện giờ ta chỉ có ba nước dơn. Dơn Quy Quy. E. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nhưng là cái nào đây? Gia gia. Mắt Dịch Phong chợt lóe, lạnh lùng nói. Được rồi, trên 37 đi, được ăn cả ngã về không, khuyên triều mà hạ. Trên 37 gia đình nhanh chóng đặt cờ thông báo cốt ngoại. Cốt ngoại, các kỳ vương đang cơ hơn ơ, uh, dơ, dơ, quy, quy, uh, quy, quy, ơ. Tới rồi, tới rồi, đám kỳ vương đứng bật dậy chờ gia Đinh kia. Gia đình đặt cờ. Trên ba cờ trắng đặt xuống, mọi người bất giác nhìn sang, nhưng đám kỳ vương không dám chìm đắm vào, chỉ dùng bút ghi chép lại. Chỉ có mạnh dung dung nhìn chầm chầm nước cờ này. Trường Thanh cười khổ nói, Đại tiểu thư, chúng ta không dám nhìn nước cờ này như thế nào. Mạnh dung dung cảm tháng nói, Cuối cùng dịch phong được ăn cả ngã về không, khuyên triều mà hạ, Diêm Xuyên sắp thua. Vậy sao? Mọi người biểu tình vui vẻ, ván cờ hành người này rốt cuộc sắp kết thúc. Mạnh Dung Dung cực kỳ chắc chắn nói. Diêm Xuyên đã bị bước vào góc chết. Không chỗ Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. E. Dơn. Dơn. Dơn. Quy, quy, quy, không nơi chạy trốn, thu chất, cẩm y quân nhanh chóng ghi chép, rụt ngựa ra khỏi cốt, yến kinh, giáo trường, một cái lều, diêm xuyên ngồi bên cạnh bàn đặt ngoài lều, lưu cẩn đưa lên tách trà, diêm xuyên vừa uống trà vừa nhìn bàn cờ, lưu cẩn cười nói, vương gia, Ngươi vào dịch phong lão thái sư đã đánh cờ 17 ngày Ván cờ này sớm truyền khắp Yến Kinh Trở thành giai thoại Diêm xuyên tán thán nói Giai thoại sao? A, người này ở lại thế gian thật là nhân tài không được trọng dụng Trù tính chung bố cục đã nhập hóa cảnh Báo Cẩm y quân cử ngựa chạy tới la lên Lão thái sư đặt cờ trên 37. Trên 37, Lưu Cẩn lập tức đặt quân cờ. Trên 37 ăn cả ngã về không, khuyên triều mà hạ. Ha ha ha, thật không ngờ. Diêm xuyên bỗng bật cười.